Mời các bạn cùng đi với tập 8 cũng là tập cuối của bộ truyện Bản xã khó theo đuổi của tác giả Nghi Xuân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xe cảnh sát bắt đầu ẩu đến, còi inh ỏi vang lên vì tiếng súng ban nãy đã làm kinh động tới những người xung quanh, làm họ tưởng là khủng bố. Hiện trường bem bét máu, Xuân và Minh đợi xe cấp cứu đưa đi. Cô vươn gắng gượng mở mắt nhìn cậu cậu liền bởi khóc nước nở thở ra chị vẫn chưa muộn chết mình nắm chả lấy tay cô cậu còn mềm màu khóc nữa chứ Xuân nhìn thấy vậy bỗng dưng vừa muộn khóc lại vừa buồn cười chị phải sống chị chết rồi thì có ai chửi em đánh em nữa em cũng không có ai để xe trò cả nước mát của mình rơi ra như mưa cô chỉ biết nhìn cậu ở cổ tay của Minh phố gần trước vòng Totoro mà cô tặng thần rừng Cô ý nghĩa che chở và bảo vệ, hy vọng mình sẽ luôn bên cô như vậy, sẽ quan tâm và chăm sóc cô. Mặc dù toàn cơ thể Xuân đều đau muốn chết đi, nhưng mình muốn cô sống thì tuyệt đối cô sẽ không chết. Hoàng Nhật Minh thở ra, chỉ là một đứa không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng chị cũng chẳng biết phải biểu đạt nó như thế nào, chị coi là người bị động trong chuyện tình cảm. Trưa kỷ đòi hết, Xuân liền cảm thấy mơ màng của Sử Như không đủ sức để nói nữa, giọng cứ vậy nhỏ dần, nhỏ dần. Chiêng nhắn nhắn trong tay của ông ta. Mình không có thời gian quan tâm tới chuyện đó, cậu chỉ biết Xuân đang cực kỳ nguy kịch, mấy đó nhiều tin ngay cả Sở Nhi xấu dần, mình nắm chặt lấy tay cô hơn, gào khóc. Xuân, chỉ cần chị sống, em sẽ không giở thói trẻ con nữa, em sẽ là người lớn, chúng ta sẽ là những biểu của người lớn. Cô cố chẳng cỏi sức để nói cùng cậu, Xuân từ từ nhắm mắt lại, cổ họng không chịu đựng nổi nữa. Y gia, ông trời đại thương thì thương cho chót, khi Xuân vừa tìm ra động lực sống mà cuối lại phải chết, thật sự của đời này đối với cô còn bao nhiêu điều tiếc nuối. Bình khẽ lay lay tay của Xuân, lòng cô ấy bình mở mắt ra nhìn cậu. "Chỉ nhờ những gì bây giờ em sẽ nói." Xuân càng hít sâu một hơi, khó khăn thì thào nói: Thế cô vẫn tỉnh táo Mình mử rơi nưa mắt Cậu khôn nhẹ lên mù bàn tay Xuân Ánh mắt ngập tràn yêu thương cất lời Tôi yêu em, yêu em, yêu em Điều quan trọng nhắc lại ba lần Bớt trời Xuân cảm thấy trong lòng vui hơn Cô đã tưởng tỏ tình với mình như vậy Đã tưởng nói những lời như thế Tất cả mình đều ghi nhớ Xuân vẫn cố gắng trả lời Ít, liệt ít Nói xong cô liền ngất liệm đi Mình không hiểu câu trả lời của cô, cậu chỉ biết hốc nước nổ, sao lại dụ lên những cảm xúc đau đớn. Mọi người cho xe cấp cứu đều hướng mắt về phía hai người họ, có lẽ mỗi người đều thấy được tình cảm của cậu dành cho người con gái kia, kể cả không hiểu họ đang nói điều gì, có câu cuối cùng của cô gái đều nói bằng tiếng Đức, nghĩa là tôi yêu em. Họ thấy người con trai bật khóc, nhìn cô gái trong lòng đầy hy vọng cùng yêu thương. Các bác sĩ đều không ngừng cầm máu cho cô. Nhưng máu lại tràn ra quá nhiều. Họ dùng tiếng Anh để giao tiếp với Minh, khuyên cậu nên đi băng bó vết thương ở ngực mình lại, nhưng cậu cương quyết không nghe, kể cả khi bác sĩ Muội Minh buông tay Xuân, cậu cũng lắc đầu nắm chặt tay cô hơn nữa. Cho đến khi về đến bệnh viện, Xuân thử đẩy vào phòng cấp cứu, cũng vừa lúc mẹ cậu và mẹ Xuân chạy đến, nhìn thấy Minh trên người toàn là hầm máu, họ biết đã có chuyện chẳng lành đến với cô. Dù hết lời khuyên nhủ Mình mới chịu đi băng bó lại vết thương Dù bác sĩ yêu cầu cậu cần phải nghỉ ngơi Nhưng mình không nghe Cậu một mực ngồi trước phòng cấp cứu để đợi tin Khi hỏi rõ đổ đôi câu chuyện Mẹ Xuân bỗng thở một hơi nhẹ nhõm Bà ăn uổi cậu Yên tâm, từ bé Xuân đã ngạc ngạnh cứu đầu Và có trinh kiến Còn bé sẽ không sao Mình à, trò đối với Xuân chắc chắn là một người hết sức đặc biệt Khi sống tại Đức Nó ít khi kể chuyện Ít khi tâm sự nhưng có một lần con bé nói rằng đã tưởng có người khiến cuộc sống của nó trở nên bận rộn hơn. Mình gởi đầu nhìn lên mẹ cô đầy tin tưởng. Cháu tin Xuân sẽ không sao dù gì chị ấy vẫn phải tỉnh dậy để chửi cháu, đánh cháu nữa. Sau đó ba người họ ngồi trước phòng cốp cứu trở đợi. Thời gian trôi qua rất lâu rồi, cơ mặt ba người họ đều hiện rõ sự mệt mỏi. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra góp gáp hỏi. Ai là người nhà bệnh nhân? Mình và mẹ cậu không hiểu lời bác sĩ Chỉ có mẹ Xuân hiểu Tôi Bà trả lời Trong cơ thể bệnh nhân Có một loại thuốc độc Signin Kết hợp heroin lượng nhỏ Dẫn tới thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng Nhưng dùng hoạt biện pháp Bệnh nhân đều mất đi ý thức Chúng tôi Nghe thấy vậy Nếm mặt bà bớt trở tai đi Phiên dị lại cho mình và mẹ cậu cùng hiểu Tôi, tôi có cách trị liệu Mình nói xen vào, mặc dù cách này chưa thử trên cơ thể người, nhưng loại động vật mà cậu thử nghiệm vẫn có sống bình thường thì gọi là xuẩn cũng không sao. Bà phiền dị lại cho vị bác sĩ nghe và muốn giao tiếp bằng tiếng Anh, mình tóm tắt phác đồ của mình cho bác sĩ, còn nói rõ ngọ ngành cách pha chế loại thuốc đó, khiến bác sĩ hiểu ra vì sao dùng mọi biện pháp bệnh nhân vẫn không tỉnh dậy. Vì chưa có cơ sở chính thức chưa được chứng nhận Bác sĩ có chút e dè về việc điều trị, nếu như bệnh nhân xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ phải gánh trách nhiệm nặng nề. Nhìn nét mặt của vị bác sĩ, mình vội đáp, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc." Sau đó là cuộc làm việc kéo dài giữa Minh và vị bác sĩ, đến khi được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân thì cuộc trị liệu mới bắt đầu diễn ra. Vừa lúc đó, cảnh sát ập đến và muốn lấy lời khai vì vấn đề sức khỏe nên mình đều ở lại bệnh viện và phải làm việc cùng cảnh sát. Mọi câu hỏi đưa ra đều sử dụng tiếng Anh để đối thoại. "Cậu biết cô gái đeo chiếc ba lô không?" "Không, nhưng cô ta đến đây để giết tôi." "Là cậu xung su bán cô gái đó?" "Đúng vậy." Viên cảnh sát ngơ mắt nhìn anh, chắc chắn một điều nếu như đây là người bình thường, không thể nào bán một phát mà trùng tim ngay được, xua suất may mắn là rất nhỏ. Hồ hồ cô gái này cũng không phải người đơn giản Ở hiện trường Chúng tôi phát hiện ra một ống dung dịch Cùng ống tiêm chứa xích nín Và heroin chung với ADN Của cô gái đang nằm trong bệ viện Hai người họ là mối quan hệ gì Cậu có biết không Mình bỉnh tĩnh đáp Kẻ thù cô gái trong bệ viện Là vợ sắp cưới của tôi Cảnh sát tiêu thủ lôi ra Một đồng tang vật để đến trước mặt cậu Hồi trưa la tốp Bên trong còn có cuộc đối thoại bằng tiếng Anh Cảnh sát lặp tức hỏi: Dựa theo những thứ cô gái đó mang theo bên mình và theo như điều tra thì ba người đều chung một quốc tịch. Trong ba lô còn chứa rất nhiều dung dịch chứa xicnin và đoạn tin nhắn trong chiếc laptop, dù phía bên kia đã xóa mọi dấu vết, chỉ còn những dòng tin của cô gái, đại loại theo như gì rỉ rỉ được thì cô ta sẽ bị tiêm xicnin nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Vì cô gái đó chết rồi nên chúng tôi chỉ còn cách dựa theo camera quan sát được Hai cô gái xuất hiện ở con hẻm đó hai ngày gần đây, vì góc quay khuất nên chỉ nhìn được cảnh kia ba người chạy xác khỏi ngõ hẻm. Theo những gì thấy được thì động cơ gây án của cô ta là rất lớn. Nếu trong trường hợp đó thì bên bị hại đều quyền chứng cử, chúng tôi sẽ chuyển vụ án này về nước của các bạn sau khi lấy lời khai của cô gái còn lại. Phiên cảnh sát rời đi, lấy lời khai kết thúc, mình thì đến phòng bệnh của Xuân, cô hiện tại phải nằm trong lồng kính và thở bằng máy thở. Cậu nhìn xung quanh, khẽ xem nhịp tim và huyết áp của cô. Hiện tại đang ở mức ổn định. Vì Xuân chỉ mới sử dụng chinine nên khả năng điều trị khỏi là rất lớn nếu như phác đồ của cậu thật sự hiệu quả. Cứ vậy, mình chờ chờ kết quả, một ngày đã trôi qua, tất cả đều diễn ra rất yên bình, coi như là tiến triển tốt cũng không sai. Về thường của Minh còn đã đỡ hơn. Nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến vấn đề đó lắm. Hôm đấy, có một email lạ mặt gửi tin nhắn đến với nội dung cầu cứu. Ngày tiếp theo, Tống Quang Nam gọi điện đến, nói rằng ông ta biết tin người của mình bị giết, liền lập tức nổi điên mà kêu người đến để lấy mạng cậu. Mình nhăn mày lại thở chật, cái mạng của cậu, không ngờ có nhiều người muốn lấy đến thế. Thân thể học ngành này, làm sao có thể dành cho bọn họ được? Xuân có trước đối thủ cơ mà. Tống Quảng Nam đem lô hàng chơi chất cấm Cháu đổi trở về với đất hàng chúng ta đổi lần trước Tìm người bán đi Nếu không tôi tặng anh lô hàng đó Miễn được để ai phát hiện sự tồn tại của nó dưới tên tôi Đến nhà riêng của tôi Mở khẩu buồn số 0 Và phòng tôi có một két sát Mở khẩu 1007 Động mọi tài liệu về thuốc đẩu xích ninh Và đốt sẻ sẻ cho tôi Để lại tờ công thức và phát đổi trị liệu Gửi sát địa chỉ của tôi bên Đức Trong căn phòng đó Phổi bao ở sạch sẽ những gì liên quan đến ông ta. Sau tủ sách là một phòng thí nghiệm, chỉ cần đẩy quyển sách thứ 3 từ trái sang phải, tầng 2 sẽ có cánh cửa mở ra. Thiêu hủy toàn bộ những gì có trong căn phòng đó, rồi kê giường và bàn ghế vào đấy. Nhớ xỉn đâu hoa tôi để trong phòng tắm, xong việc tôi sẽ chuyển khoản. Tổng Quang Nam nghe có mùi nguy hiểm, nhưng hắn ta tin vào khả năng của Hoàng Nhật Minh, còn có cả tiền thủ lao hậu hĩnh, Tổng Quang Nam vui vẻ đồng ý. Mỹ Liên hơi tiếc. Anh báo cảnh sát nói rằng ông ta tải chữ chất độc xiết người, có rất nhiều nạn nhân cùng nhân chứng cỏ sống. Cuộc trị liệu diễn ra theo những gì Minh và bác sĩ thử hiện, bản phác đồ được gửi đến nơi, cậu đưa cho bác sĩ cười mừng rỡ. "Tôi gửi lại nó cho ngài vì tôi nghiên cứu về loại thuốc này khá lâu, đây cũng là lần đầu tiên thử nghiệm trên người, cô gái đó thật sự rất quan trọng với tôi, hy vọng bản phác đồ này sẽ giúp cho nhiều người hơn." Vị bác sĩ tỏ thái độ hơi sự bất ngờ, còn đề nghị Minh nên nghiên cứu nhiều loại thuốc hơn. "Cảnh cậu thật sự rất thông minh nữa." Khi nhìn bản báo cáo kết quả sức khỏe của Xuân đều có biên chuyển tốt hơn tưởng hay, Minh chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi. "Thở ra có một câu tiếng Đức, tôi muốn biết nghĩa." "Ồ, cậu nói đi, tôi khả năng lớn sẽ giúp được cậu." Vị bác sĩ và Minh ngồi xuống ghế, cậu tỏ ra khá thú vị. Nói lại câu nói đó. X liberric. Nghe thấy vậy, vị bác sĩ khẽ cười, ra cho cậu chén trà dù từ từ trả lời. Trong tiếng Anh nghĩa là I love you. Minh cầm tách trà, khẽ nhướn môi, miệng không thể nào ngừng cười được. Vị bác sĩ đó thấy cậu vui vẻ như vậy cũng cảm thấy vui theo. Tôi là Ada, còn cậu, chắc hẳn cậu là một nhà nghiên cứu. Cậu lắc đầu, suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Ngài có thể gọi tôi là Minh Minh Vị bác sĩ đọc tên cậu một cách thú vị Ai mát hướng về phía cậu đầy mửa rỡ Vì tìm thấy được một người bạn mới Mình tiếp tục trả lời Tôi thích nghiên cứu Nhưng tôi chỉ là một người bình thường Cô gái kia chính là con gái của bạn ngài Người đã gọi điện nhờ ngài thực hiện ca phẫu thuật của tôi Ngài nhớ chứ Ồ tôi nhớ rồi tôi nhớ rồi Sau đó vài phút Ở một phòng bệnh vang lên còi báo hiệu khẩn cốc Vì bác sĩ đó liền nhanh chóng chảo cậu và rời đi Mình trở về phòng mình Mở lao tô ra để trách lại mail một lần nữa Thì có cuộc điện thoại gọi đến là Tống Quang Nam Hoàng Nhật Minh, cảnh sát yêu cầu nhân chứng Thì mới có thể lụt xoát nhà của ông ta Ngày mai, người đó sẽ đến gạo cậu là một cô gái Tưởng Quang Nam nghe xong có chút mơ hồ, lại tò mò muốn xem xem cô gái đó là ai. "Cô máy, mình xác định mêu đá hoàn tất." Cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên, cậu nhớ ra chiếc nhẫn còn trong tay ông ta, nỗi lo lắng bỗng chốc ùa đến. Tự thấy bản thân đã khỏe hơn, mẹ cậu và mẹ Xuân cũng đang vui vẻ tâm sự cùng nhau. Trạng thái của Xuân đã ổn định trở lại, mình quyết định sẽ âm thầm trở về nước trước và để lại lời nhắn cho hai người họ. Ara, nhờ ngài chăm sóc cho cô ấy, tôi có chuyện gấp cần phải đi ngay. Nhưng sức khỏe của cậu. Không sao, tôi sẽ còn quay trở lại, sức cảm ơn ngài. Sau khi lên máy bay trở về nước, mình tư tốc đến địa chỉ mà tổng Quang Nam gửi cho mình. Cô gái là nhân chứng sống cho hải vi tàn ác của ông ta đã xuất hiện. Cô gái đó không ai khác chính là con gái thứ hai của ông ta. Mũi muôi tôi trở thành kẻ giết người, còn tiêm vào hủi tôi một loại thuốc có tên Sickness. Chỉ cần ngừng sử dụng, tôi như muốn điên lên và muốn chết đi. Mỗi ngày đều phải tiêm phòng hủi loại thuốc đó. Đã được 1 tháng rồi, ông ấy còn tiêm cho rất nhiều người khác mà chỉ mắt tôi chứng kiến cảnh vì không được tiêm loại thuốc ấy mà tự đập đầu vào tường cho đến khi chết. Cô tại sao không báo cảnh sát? Cô gái bật khóc, sợ hãi trả lời Ao ấy như tôi và mẹ dưới tầng hầm, sau đó tay tôi và mẹ ra, đem tôi đến nơi xa xôi hẻo lánh, em tôi ở đó mà không có một thứ gì liên lạc được với thế giới bên ngoài. Hàng ngày sẽ có người đưa thuốc và thức ăn. Mới hồi trước tôi được thả ra để làm liều bỏ trốn, sau đó tìm được người trong thôn và mượn điện thoại của họ. Tôi gửi email cho Hoàng Nhật Minh, vì lúc đó trên mạng quảng bá công ty của anh ta và xuất hiện phương thức liên lạc Hoàng Nhật Minh lại là người yêu của chị tôi. Sau đó, anh ta gọi người và cứu tôi ra khỏi nơi đáng sợ ấy. Cảnh sát gở đầu đã nắm rõ được sự việc khi rất nhiều xe cảnh sát đậu đến căn nhà của ông ta và yêu cầu khám xét nhà, nhưng ông ta cương quyết không mở, còn lều kiểu hảnh siết hết những kẻ đả chân đến đây. Cảnh sát đành phải đập cửa xông vào trong căn nhà. Vừa phá được cửa, Tiếng súng từ bên trong bàn ra Khiến nhiều cảnh sát bị trùng thản Tống Quang Năng cảm thấy tình hình không được khả thi Mà bên đa sĩ gọi điện rụt minh mau tới Cảnh sát nhúng tay Mà ông ta còn dám tạo phản Cậu mọi người đến đi Nếu không bên mình chết chắc Cái tổ chức của ông ta Mình nghe thấy vậy Chậm rãi trả lời Tốt lắm Ông ta càng thêm tội Thì càng có lợi cho mình Biết là vậy Nhưng tôi cũng đâu thể gọi đám anh em của tôi ra được tầm một lũ buôn hàng cấm, cậu còn không mau mau gọi người ứng cứu. Tùng Quang Nam sôi hết cả ruột, cậu ta nhìn cảnh sát và người của ông ta mà trong lòng lo lắng, mình nhìn đầu hổ của mình, tay vừa đang tăng tốc phi đến phổi đáp. Được rồi, tầm 10 phút nữa tôi sẽ tới nơi, phía cảnh sát nếu không làm gì được thì anh cứ lo mà chuẩn bị. Tùng Quang Nam nghe như bị mình sỉ nhục, cậu ta gắt vào điện thoại. Coi thường tôi đấy à? Hôm nay không giữ chủ được ông ta thì tôi còn làm ăn cái gì được nữa. Tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang lên, một đoàn xe đi đến, sau đó rất nhiều cảnh sát cầm súng tới hỗ trợ. Tổng Quang Nam bắt đầu cảm thấy khá hưng phấn trong người, cậu ta liến oi lớn. Cảnh san đang đến nhiều hơn, hỏa nhiệt minh không chờ nhanh thì hết phí cảnh hay. Chảo lỗ ẩu đả dĩa ra, cô con gái đang chạy xuống tầng hầm tìm mẹ mình vì không có chìa khóa lại chẳng biết phải làm sao để mở được cánh cửa này. Cuối cùng, để phải chạy ra cứu Cống Quang Nam. Cậu ta thấy vậy, phù kỳ thời cú máy, liền ngoảnh mặt làm ngơ. "Rồi mẹ cô sẽ được cứu, tôi cũng chịu. Cô vào đấy tâm sự chứ đi, lỡ đâu lại là lần cuối cùng thì sao?" Cống Quang Nam sau khi nghe lời khai của cô gái này xong, cậu liền nhở ra câu chuyện gia đình Xuân, như là đã không muốn giúp rồi. Cuối cùng, cậu ta bỏ đi thật mà gửi cho cô gái đó cầu xin thế hảo. Đúng 10 phút sau, Hoàng Nhật Minh đền hơi, theo sau là một loạt trợ thủ đi kèm, vội vã chạy vào ứng biến, nhìn thấy Tổng Quang Nam đau náo lùm nhỉm hạ phiền, mình đi đến phỗ lên vai cậu ta, làm Tổng Quang Nam giật nảy mình. Cậu bị bệnh à? Tôi mà chết ở đây thì sau này tôi sẽ không buôn hàng công nữa. Tôi đã giải ngân hết toàn bộ tài sản có được từ làm ăn phi pháp, chuyển vào hết các quỹ từ thiện trong nước rồi. Mình ngã lời, miệng còn mình cười rạng rỡ. Chờ đây, hai bọn họ cùng nhau hợp tác, ăn nên làm ra cũng rất lợi lộc. Nhìn thấy Minh từ bỏ đi việc này, Tổng Quang Nam bất chợt nhớ lại lời của người yêu mình, cũng vì chuyện đó mà hai người cãi nhau, rồi lần đấy bị suýt bắt gặp. Có lẽ cậu cũng từ bỏ giống mình thôi. Đang chơ chợt thái suy nghĩ thì cái đoảng một phát, mình bàn chết một tên ở khách sạn nằm hết bảng xu ngắm. Tổng Quang Nam phõ tay tán thưởng, gương mặt hết sức khâm phục. Đúng là vừa có tài vừa có đức. Đi thôi, chúng ta đi gặp Âu ta. Mình vừa đi hiên ngang, nàng cũng chẳng biết cậu có biết đường hay không mà cứ đi thẳng tuốt như vậy. Nhỉ Minh chẳng có một nét gì lo lắng, cũng phải, bọn họ đi lén từ cửa sau mà. Vừa may lại gặp cô con gái thứ hai của Âu ta đang ngồi khâu sườn mướt. Mình đi đến nhờ dẫn đường, còn hứa sẽ cứ mẹ của cô ta ra khỏi. Theo chân cô gái đó, cuối cùng cô nàng gặp được lão già điên ấy. Vừa nhìn thấy bọn họ, ông ta như phát rồ mà hét lên cực kỳ chói tai: "Mình chỉ muốn một phát bắn chết ông ta thôi, nhưng chiếc nhẫn vừa gọi trong tay kẻ đó. Đưa chiếc nhẫn cho tôi." Ông ta lắc đầu huênh hoải, gầm lên giận dữ: "Mày đã lẽ phải chết rồi, Hoàng Nhật Minh, mày không nên sống nữa." Ông ta rút ra một khẩu súng, bắn liên tiếp về phía họ. Đưa con gái vì sợ hãi mà chôn kỹ đi. Tống Quang Nam thì hú hồn hé kịp. Nhìn Thề Minh vừa tránh đạn, vừa can cự ly bàn súng, Tống Quang Nam trong lòng lại thêm một chút không phủ. "Bỗng dưng, mình quay ra nhìn cậu ám chỉ điều gì đấy?" Lập tức, Tống Quang Nam hiểu ra, ý của Minh là Tống Quang Nam sẽ phục kích ông ta đằng sau, còn cậu sẽ cùng ông ta đọ súng đả trước. Hai đấu một, ai sẽ thắng đây?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 Ông ta hét lên đầy đau đớn như một kẻ điên loạn. "Không được cướp đồ của tao, không được rời xa tao." À. Cảm nhận được lão già này thật sự không bình thường nữa rồi, dù cho vai trái đau rợn đau, nam vẫn giật lấy bằng được khẩu súng. Ai ngờ ông ta lại khỏe như vậy, còn đẩy ngã khẩu súng hết, chuẩn bị anh thêm một viên đạn thì Minh đã kịp thời chạy đến, dùng chân đá ông ta văng ra xa. Khẩu súng trong tay ông ta cũng bay khỏi Mình chĩa súng vào Trình Thái Dương đó, lại lủng cất lời. "Trả chiếc nhẫn cho tôi." Ông ta trợn trừng mắt, gầm lên, "Đây là của tao, tao phải đeo cho bà ấy, phải khiến bà ấy yêu tao, Hoàng Nhật Vinh, mày chết đi." Dư Câu, một loại cảnh sát chạy vào, đầu thời chĩa súng về phía Âu Đa, đôi đồng tử ông ta co lại, rồ cười một cái man sợ, lập tức, Âu Đa khởi động một cái hệ thống trong căn nhà này, làm nó bắt đầu rung chuyển thấy tình hình trở nên nguy cấp, mình vội vã lao đến chỗ ông ta, dù nam ngang lại nhưng không được, bằng mọi giá mình phải lấy lại chiếc nhẫn đó vì nó chứa gở duy nhất trên đời, không bao giờ có lần thứ hai. Trả cho tôi. Giằng co một lúc, đám cảnh sát của Cửu Cung đi đến, kéo bọn họ ra trước khi nơi này sập xuống. Như vì bảo toàn tính mạng cho những người bị ông ta nhốt tại đây, bọn họ đánh chiêu nhau ra hành động. Khi tất cả mọi người đã được cứu, vẫn không thấy Nam và Minh lẫn lão giả đó đâu, mà căn nhà thì đã sập dần rồi. Lúc này, mọi người trở nên loạn hơn, không muốn ai dám chạy vào vì chắc chắn sẽ mất mạng trong đấy. Đến khi mùi tiếng sầm đổ xuống như trời long đất lở thì trong khối bụi, mình đang cậu Nam chạy ra hỏi căn nhà sở su nó, mọi người hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Nam, mình thì dường như không sao cả. Còn ông ta đâu rồi? Bị chôn rồi. Nhưng Hoàng Nhật Minh vẫn trở lấy lại được chiếc nhẫn. Vết thương của cậu một lần nữa rỉ máu, Hoàng Nhật Minh phải vào bệnh viện băng bó lại vết thương và một số phần bị xề sát. Nam thì lập tức tiến hành gấp viên đạn ra. Nhìn anh ta gương mặt xanh lét, khiến Minh bỗng dưng thấy buồn cười. Tổng Quang Nam bình thường mồm miệng độc ác, còn hay nổi nóng, nhưng trong lòng thì cực kỳ tốt chứ mấy việc phi pháp mà anh ta làm ra. Như đời cả khi cậu lỉ lợi sảng co với lão giả kia Nam vẫn ở lại Lô Minh đi ra khỏi tòa nhà đắt sập này bảo được Vậy mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng Anh ta lại ngất trên đường đi Khiến một người bệnh như Minh phải vác sát anh ta ra ngoài Sau khi người yêu của Tổng Quang Nam đến chăm sóc Mình mới yên tâm rời khỏi bệ viện Để đến thị trường đang tìm người của cảnh sát Trong đồng đổ thát Họ tìm ra rất nhiều các bằng chứng buôn hàng cấm Còn gà bả đồ dẫn đến kho chứa sự chết ninh Mình đứng nhìn toàn bộ khung cảnh Tổ chức của ông ta át hẳn vẫn còn một số nhà nhỏ Và đã thành công thoát khỏi vỏng về cảnh sát Cậu gọi một cuộc điện thoại cho mẹ mình Bà tức giận bảo minh vào trong điện thoại Được lắm con trai Trở về nước không nói hỏi hàn mẹ một câu Nghe thế vậy Mình liền dẻo miệng nịnh hót Mẹ, con biết mẹ yêu con nhất mà Là nữa con còn có phía gốc Xuân sức khỏe sao rồi Chuyền biến rất ổn định, có việc gì mà phải về nước sớm như vậy? Về thường khỏi hẳn chưa? Mẹ gọi cho bố rồi đấy. Ông ấy bảo mày không ở nhà, không đến công ty, đang đi tìm hay. Mình khẽ xoa xoa thái dương, sau đó trả lời. Con biết rồi, la sẽ gọi cho bố. Nếu Xuân tỉnh dậy hay cảm sự cô sĩ thì gọi cho con. Còn cuộc mày đây, con gọi lại cho mẹ sau. Rồi cậu phụ phụ vào vặn giặt máy, nếu nói thêm Thì chắc chắn mẹ sẽ còn nhắc nhở nhiều điều nói giải không hết. Vừa lúc ở phía đội tìm người phát thông báo, lại tiềm thấy ông ta xông một bước tưởng đổ xuống, mình đi đến xem xét, bọn họ đang nhấc những viên gạch và không ngừng gọi ông ta. Dường như lão già đó chỉ rơi vào bất tỉnh và tay chân bị thương nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Khi đã di chuyển được người khỏi đống đổ nát, bọn họ phát hiện trong tay ông ta vẫn nắm chặt một đồ vật. Là nhẫn. Mình chạy nhanh chen vào giữa đám đông đó, cậu mừng dỡ nói, trong ánh mắt ngập tràn nhiều sung sướng. Là của tôi, chiếc nhẫn này từ thương hiệu Chô Pát, tôi đảm bên Thụy Sĩ, dưới tên tôi chỉ có thể mua được một lần. Người đàn ông đó có một chút nghi hoặc, nhìn phiên cảnh sát trường đang ngồi phía đối diện, phiên cảnh sát cửa đầu đầu ý, người đàn ông mới trải chiếc nhẫn lại cho mình. Bỗng dưng, ông ta mở bát, làm mọi người sợt mình, bọn họ phải bột chả tay ông ta lại, Mà kệ ông ta đang khảo thét và pha điên. Trả nó cho tao, trả cho tao. Từ trong túi áo của ông ta rơi xuống một tấm ảnh, mình cúi người nhặt lên, liền thấy hình ảnh một người con gái và chàng trai nằm tê nhau cười trong hạnh phúc. Nhìn lâu thì cô gái trong ảnh rất giống với mẹ của Xuân. Ông ta được cảnh sát đưa đi, coi như đã giải quyết gần như trọn vẹn. Sau khi gọi điện cho bố, Mình cúi tụt lái xe trở về nhà mình, cậu phải xem xem Quang Nam làm cái đống đồ của cậu xong chưa nữa, nếu như sơ sẩy thì mà phiền đổ xong đổ bể. Cũng may, Nam là việc rất thông minh lại sạch sẽ, đủ chất người trong nghề. Mình nhìn lại căn phòng của mình, cảm giác có chút gì đầy sai lạ, phải là ngôi nhà của Xuân, cho cậu thấy sự quanh thuộc lẫn ông cũng hơn. Ngồi xuống ghế sofa, mình dựa lưng thư giãn một chút cậu cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ đi vào con đường buôn hàng cấm. Năm đó, một phần do buông thả bản thân và sự va áp lực, mình liềm bắt tay hợp tác với Tống Quang Nam. Bấy giờ, mình lại muốn quay về cuộc sống bình thường, làm một công dân tốt, thậm chí cậu không muốn làm tổng giám đốc nữa, chỉ muốn sống giản dị, có mái ấm hạnh phúc và đủ an là được. Thế là mình quyết định thu sẩy sẽ đổ đạc, chuyển xác nhà Xuân ở luôn tại đó. Trong lòng cậu còn vui mừng không chịu nổi Phửa bê đấu đổ đồ vào trong nhà Mình mới phát hiện Bụi đã phủ một lớp giày trên đó Cậu lại tự tách dọn dẹp Đứng giữa hai căn phòng của Xuân và mình Mình rơi vào tưởng tượng Cậu và cô sẽ ngủ chung một phòng Phòng còn lại sẽ dành cho đứa con của họ Nghĩ đến Mình lại cười không ngậm được bồm Mở cửa vào phòng Xuân Mới gọi là kinh khủng Và ly cô để gọn ở một góc Còn lại quần áo xe cuốc vừa lưu tung hết cả lên tủ đồ trồng trơn duy nhất còn một quần áo mà Minh tặng cô cho gọn gàng để lại sợ rẻ sạch sẽ xong phòng của Xuân thì đúng là kỷ tích cậu phát hiện ra xuân có rất nhiều áo 2 giây và áo ba lỗ như lại chất lời nào thì cô bảo nó cả điều này là Minh hơi tò mò một chút khi hùng dọn nhà lúc cậu nhìn lên đồng hồ đã là gần 10 giờ đêm Mình mệt mỏi ngủ luôn trên ghế sofa ngoài phòng khách. Ở bệnh viện bên nữ, nhịp tim của Xuân được cho là đã trở nên bất ổn, dự đêm phải tiến hành ca cấp cứ cứu cho cô, làm hai bà mẹ đứng ngồi không yên, lo lắng rủa lên đỉ điểm, nhưng khi gọi cho Minh thì cậu không bắt máy, vì sợ sức khỏe Minh chưa bình phục nên bà chỉ gọi một cuộc rồi thôi. 10 giờ sáng hôm sau, mình sợ đến điện thoại thì thấy nó hết sạch pin, có phải đi nạp lại. Mở ra mới thấy cuộc gọi từ mẹ hè giữa đêm khuya. Mình biết ngay là xung hảo chuyện rồi, nên cậu lo lắng gọi lại. Mẹ mẹ thì ngay lập tức sở cuộc gọi Tử Minh, cậu khó hiểu định gọi tiếp thì mẹ cậu gọi ngược lại, như là video khô. Mình nhanh chóng nghe máy, nhìn thấy gương mặt hớn hở của mẹ, cậu biết ngay là bà bắt đầu chiêu gẹo mình. "Mẹ, đêm qua bất ngờ chưa? Bà chuyển máy quay, màn hình hiện lên gương mặt nhờ nhàn xanh sao của Xuân." Đặc biệt là cô đã tỉnh, còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình. Thầy Xuân tỉ dậy, mình mừng đến rời nước mắt, cậu vừa cười vừa nói. Chỉ làm em đang tín tuyển vợ mời rồi đấy. Giỏi thì tuyển đi. Xuân nói nhỏ, cơ thể cô phố cẩn khá yếu nên chưa thể làm gì được. Mình vui mừng khi biết Xuân vẫn có đủ hơi chửi mình. Cậu lấy tay lau đi giỏ nước mắt để bị bác người họ nhìn thấy cảnh này. Mẹ của mình bật cười, bà ngay lửa tức trêu ghẹo. Đã đông con trai mà hay khóc nghè thế. Rồi nghe thấy vậy thì cất lời hỏi. Mình hay khóc vậy ạ? Cái hôm cháu cấu cứu, nước mắt đẩm đìa trong tội nghiệp lắm. Nhiều khi thấy nó đứng ngoài cửa sổ. Mình trả lời của mẹ mình lại. Mẹ, mẹ nhìn xem mẹ chị ấy có bao giờ đi kể xấu con mình đâu. Sao mẹ cứ lốt mấy cái xấu của con ra vậy? Nhìn khuôn mặt cau có của Minh, bà la lắc đầu, xu mỉm cười, nhưng sau đó cũng không kể tiếp nữa. Minh chợt nhớ ra bức ảnh mà ông tài làm rơi, cậu muốn có cuộc nói chuyện riêng tư với mẹ của Xuân. Con muốn gặp riêng bác gái, mẹ đưa điện thoại cho bác đi. Sau đó phụ không quên quan tâm cô. Chị nhớ nhanh nhanh khỏe lại, em còn rất nhiều chuyện để nói đấy. Cô khẽ gật đầu, khẽ đáp, chuyện về đấy sao rồi? Bố chị bị bắt rồi. Lợi Minh vừa dứt, cả ba người họ xơ vào trầm học, Xuân chớp mắt một cái, sau đó trả lời. "Ừ, ông ấy phải chịu trách nhiệm về việc mà mình gây ra." Mẹ Xuân cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh, bà đứng ngoài hành lang nói chuyện cùng Minh, cậu khóc lảo vòng mà vào thẳng luôn với thể, lôi ra một tấm ảnh chiếu trên màn hình điện thoại. "Đây là bác đúng không?" Vừa nói, Minh vừa chỉ vào người con gái trong tấm ảnh. Nên mặt bà có chút bất ngờ Sau đó lại quay về trạng thái bắt đầu Và không trả lời câu hỏi của mình Cậu chậm rãi nói tiếp Tấm ảnh này rơi ra từ người của ông ta Cháu nghĩ Ông ta mó bệnh hoang tường Bà bớt trợt trả lời cậu Mình khi nghe xong Trong lòng vẫn cảm giác có chút mơ hồ Kể cả khi ông ta mó bệnh Sự phiền giữa hai người họ Cũng trải qua được 26 năm Nhưng ông ta vẫn giữ tấm ảnh đó Điều ấy chứng tỏ Mẹ Xuân đối với ông ta thật sự rất quan trọng. Nghĩ lại, khi trong trận đổn hát, ông ta vẫn cổ mình giữ chặt chương nhẫn và bảo quản thứ mình trân trọng. Có lẽ, sự giải sứt trong thâm tâm của người chồng bà Béo, người bồ ác độc đã khiến ông ta sinh bệnh từ tận sâu trong đài hòng. Theo cháu thì, nếu như về nữa sớm, mà nên đi thăm người đàn ông đó lần cuối cùng. Ngày hôm sau, sau khi Xuân vừa tỉnh lại, cải sai đã đến làm việc và lấy lời khai từ cô. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, sau đó vụ án này được chuyển về nước, các bạn họ phần hồ phạt, việc kết rối trở tự nơi công cộng. Khi biết tin Xuân bị bệnh, mọi người xung quanh vô cùng lo lắng gọi điện hỏi Han Xuân, Nam vừa xử thể vừa lên mặt. Ông già chết thế đấy, bán tác mồ phát, may tao xủ hên nên đỡ mình đi thân cõng cứu ra. Xuân khẽ nhế mép, cô từ từ gắng gượng ngồi dậy trên người dính vô số các loại dây dợ xung quanh. Mày có người yêu rồi, làm mà lập xác đỉnh đi, suốt ngày lêu lổng có hỏi thử ý người ta chưa? Nam che miệng, kéo lấy tay của người yêu mình rời trước màn hình điện thoại. "Mày nhìn đi, nhìn bằng hai con mắt đi." Chỉ nhận kim cương lao lánh trên ngón áp út của cô người yêu, Xuân khẽ bĩu môi. "Tao có chất tính sổ về việc, mày bảo minh lửa tao đâu?" Nghe thấy vậy, Nam đột nhiên đau vai cậu ta nhăn nhó mở lại, còn nóng kịch. "Trời cha, điện thoại hết mạng rồi, không nghe thấy gì hết, tắt đây." Nam tái mặt thở, vừa xong một cuộc hỏi lại đến cuộc gọi khác. Là mấy anh chị trong quán cà phê gọi đến, vì lâu ngày không thấy Xuân đi làm, gọi điện chẳng được nên sáng nay tới nhà cô hỏi thăm, một chị nhanh miệng nói: "Chồng em vừa đẹp trai lại vừa tài năng, thằng bé đó vậy mà lại lỏm lép kinh khủng." Lúc bọn chị sang "Chồng em còn đang hi hục trang trí nhà cửa cơ đấy." Xuân không biết từ khi nào cô có chồng nữa, nhưng thời nghe cảm giác hơi lú, nhưng Xuân coi như lạ thật nên cũng chẳng phủ nhận điều gì. Nói chuyện khá lâu, cô chào tạm biệt khi bác sĩ đi vào phòng bệnh để khám sức khỏe hàng ngày cho cô. Phì bác sĩ đó vừa khám vừa trò chuyện cùng Xuân. Trải cho đó rơi tốt, trong thời gian cô hôn mê bất tỉnh, cậu ấy gọi thức chàng đêm đến khi cứu phát đổ hải trình đợi tay chăm sóc cho cô nữa Thật sự tôi thấy được trong ánh mắt cậu ấy là tình yêu Bác sĩ nhìn sâu và đôi má xuân Cô suy nghĩ vài giây rồi liền mỉm cười trả lời Tôi cũng rất yêu cậu ấy Tôi cá nếu cậu ấy nghe được cô nói điều này chắc chắn cậu ấy sẽ còn vui hơn rất nhiều Cô khẽ gởi đầu rồi lơ đánh nhìn ra ngoài cửa sổ Thật sự muốn nhìn thấy gương mặt của Minh khi cô nói với cậu điều đó So lãnh cô rõ ràng đang rất nhiều cậu. Kiểm tra sức khỏe xong, chiếc gương mặt vị bác sĩ ấy hiện rõ sự ngạc nhiên. "Ồ, tôi không nghĩ cô lại hồi phục nhanh như vậy, cơ thể cô rất khỏe mạnh. Cô từng tập võ sao?" "Đúng, tôi từng tập một thời gian." Vị bác sĩ mỉm cười, không ngừng động viên Xuân. "Cô hồi phục rất nhanh. Tối hôm trước chúng tôi cấp cứu khẩn cô làm tôi rất sợ, nhưng kết quả thì cô đã tỉnh dậy." Xuân chỉ biết cười đáp lại, cô cảm ơn bác sĩ rất nhiều, sau đó họ liền rời đi. Những ngày tiếp theo, Xuân đã đi lại và uống một cách bình thường. Ngay lập tức, cô muốn xuất viện, cả mẹ lẫn bác gái thêm Hoàng Nhật Minh ngăn cô lại, nhưng Xuân cương quyết muốn trở về nhà. Cuối cùng, bọn họ đành phải làm theo ý cô, đặt vé máy bay tư tốc để về kịp thời gian. Thời gian, Xuân có ý định của riêng mình. Ngày mai, ông ta sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa, có thể chung thân hoặc tử hình. Trì Mài Mai của đã nói chuyện với mẹ mình, thật sự những ngày qua, sau khi nghe mình kể về việc giải xác tử bát ông ta, bộ xương trong lòng cô dội đến một cảm xúc khó tả. Trương Nhẫn, tấm ảnh có lẽ đã làm Xuân rung động. Cô tự đừng trước mắt ông ấy nói rằng, Trương Nhẫn này làm minh đeo cho mình, cô vô cùng trân trọng, còn hỏi ông ấy có yêu mẹ hay không. Mẹ, ông ta sắp phải ra tòa rồi. Mẹ và ông ấy đã ly hôn, nếu khảo cũng chẳng còn gì để nói. Cô khẽ đầy mắt nhìn mẹ mình, rõ ràng bà có rất nhiều tố sự, cũng giống Xuân vậy, không hề muốn nói ra. Còn hy vọng mẹ sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân, không ai có thể sống cô độc cả một đời. Bàng Hoài tự nói với cô như vậy, thời gian sau khi suy chút nữa Xuân chết đi, Cô mày biết xung quanh mình còn có rất nhiều người quan tâm tới cô. Trong lòng Xuân cũng đã vui vẻ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước đây rất nhiều. Khi máy bay hạ cánh, rồi cùng hai người họ đi ra sân hành chờ, Lý Thế Minh và Tống Quang Nam ở đó đợi sẵn. Mẹ cậu Thế Minh ngay lập tức ôm chầm lấy con trai, vội vàng xem xem có bị sao không. Mình sơ son lương mẹ trả lời. "Còn không sao, còn khỏe lắm." Xuân giới thiệu Nam cho hai người họ, hỏi thăm xong xuôi, cuối cùng cũng lên xe để về nhà. Mình vừa lái xe, vừa ngoái lại nhìn Xuân mà vui mừng. "Thầy em, mà chị chẳng hỏi em gì hết, em buồn làm đấy." Cô khẽ lườm cậu rồi nhẹ giọng đáp, "Lo lái xe đi." Mình ỉu xìu quay đầu, tiếp tục lái xe đến tòa án, vì nếu như không đến kịp, có thể sẽ để lại rất nhiều sự tiếc nuối. Cho đến khi tới nơi, vụ án có rất nhiều bằng chứng buộc tội ông ta và ông ta cũng không chừa gãi điều gì. Bây giờ ông ta rất bình thường và không hề lên cơn bệnh của mình. Kết quả, ông ta bị kết án tử hình, nhưng vì tiền sử mắc bệnh hoang tưởng nên sẽ được hưởng án tử chung thân. "Tôi xin lỗi, ông vừa giữ tấm ảnh này." Mẹ Xuân nhô ra tấm ảnh mà ông ta làm rơi, sau đó Minh nhà Đường rơi chiếc mặt, cái mũi tâm kính nở tủ nhân và người nhà gặp nhau, ông ta liền chạm tay lên mặt kính và muôn vời lấy nhưng không được. Là lỗi của tôi, tôi đáng bị trừng phạt như vậy, chết rồi cũng không hết tội." Khẽ thở ra một hơi dài, bà cúi đầu chậm rãi đáp, "Chúng ta đều có tuổi rồi, anh đã làm tổn thương con gái anh rất nhiều, không nói riêng gì Xuân gà. Hy vọng em sẽ tìm được người tốt chăm sóc cho em." Âu ta trả lời trong ánh mắt chứa rất nhiều đau thương khó tả bà không đáp lại mà liền lờ tức rời đi. Tiếp đến là cuộc nói chuyện giữa Xuân và ông ta, Phỉ Minh không yên tâm nên theo cô vào bàn được. Xuân chỉ hỏi một câu thôi, đó có là câu hỏi mà cô luận thâm hắc suốt mấy ngày vừa rồi. Tại sao lại giữ trả chiếc nhẫn của tôi? Ông ta nhìn con gái mình, giống hệt với mẹ nó, từng chi tiết, biểu cảm và cả sắc thái ấy đều không sai một chút nào. "Hôm ấy, khi ngày con nhận đính chiếc nhẫn" Ta cảm nhận được, chiếc nhẫn này đối với con nó vô cùng quan trọng. Ban đầu tác dụng nó đây là vời tín muốn ép buộc con, nhưng trong cơn bệnh, ta lại khởi động cơ chế của tỏa hà. Lũ ấy chỉ sợ phải mà con chân trọng đó sẽ bị mất đi. Xuân Trương Trú nghe kỹ câu trả lời của ông ta, sau đó liền rơi vào im lặng. Cô Họng Cô ngẹn ứ lại, chẳng biết bản thân nên nói gì tiếp theo. "Xuân, bố xin lỗi." Cô quội trả tay bỉ lại. Đềm mát có chút đảo hoè, Minh Liễn nắm lấy tay cô rồi vỗ nhẹ chân thỉnh. Xuân Củ Thẩu của đã mong ngày ông ta xin lỗi mình từ rất lâu rồi, cũng từng nung nấu ý định gia chạy đi người đàn ông này, nhưng khi nghe được câu trả lời mà bản thân cô thắc mắc thì suốt lại cảm thấy trong lòng Vỗ Nhã Dụ Định cảm xúc khó nói thành lời. Là lỗi của bố, cả một đời lại làm khổ mẹ của con, khiến con suýt nữa thì mất mạng. Bố Tôi tha thứ cho ông Nói xong Xuân liền đứng dậy Trừ rời đi Thì cô bắt chợn giữ lại Quay đầu dù nhìn thẳng Và mát ông ấy Ngẹn ngảo nói Nếu như ông bỏ đi Tổ chức đó sớm hơn Tự thú với những hành động mỉ làm Tôi sẽ nhận ông là bố của tôi Nói xong Xuân quay gót rời khỏi Ông ta liền rủ tay Lao đi nước mát của mình Ở lại với cảnh mình đang đường đấy Cậu hít sâu một hơi Giữa mình và ông ta Thời gia có rất nhiều thủ hận, nhưng dù sao ông ta cũng là bố của Xuân, là bố vợ của mình. Cả đời của ông dành để yêu một người phụ nữ, tại sao lại để chuyện như vậy xảy ra? Phụ nữ thời gia rất dễ mềm lòng, nếu ông lầm người sai thì chỉ cần nhận lỗi, trong lòng họ đã bài phần tha thứ cho ông rồi. Hai người rơi vào trầm mặc, không thấy hồi đáp từ phía ông ta, mình liền quay người tính rời đi. Mong cậu chăm sóc con bé thật tốt, đừng như tôi. Chỉ có vậy, ông ta đưa dậy trở về phòng giam, mình bản thân đứng đó, mỗi lúc sau liền lập tức rời đi. Trở về nhà, Xuân bất ngờ trước diện mạo mới này, từng nghe mọi người kể về việc mình đi thân trách chỉ lại ca nhà, Xuân cũng không nghĩ cô sẽ tìm hỉ tới như vậy. Mình về sau cô vài phút, khi Xuân vừa giao mình xuống giường để nghỉ ngơi thì cánh cửa mở ra, Cậu lao đến ôm Lê Xuân mà hít hà. Lúc em thu dọn đồ, thấy chị có nhiều áo hai dây và ba lỗ, tại sao chị không mặc? Cô đẩy mình ra, mệt mỏi trả lời, "Một mình thì mặc, có người mặc không tiện." Nghe vậy, cô Lật Túc thị mải, gõ gõ đầu phòng người cô, "Mặc cho em xem đi, nhưng chỉ là em xem thôi, người khác tuyệt đối không được, nam nữ đều không." Cô gật gật đầu, Phỉ Minh không chịu để yên, xuân liễu quá lớn biến ra ngoài. Lúc đấy, Minh mới nhờ ra suốt làng người bệnh, cậu ngay lập tức biến khỏi tầm mắt cô. Minh ra ngoài phòng khách, cầm quyển lịch, trao chú tìm ngày đẹp để tổ chức lễ cưới, thời gian tìm địa điểm đẹp, mời bao nhiêu khách, Minh đều tính toán hết rồi, chỉ đợi Xuân chọn lựa nơi cô thích nữa thôi. Ngồi nghiên cứu suốt 2 tiếng đồng hồ, Xuân vừa lúc tình hổ vừa ra phòng khách, nhìn thấy Minh đang tính toán thử sự đó, cô cũng cảm thấy tò mò lại gần xem thử. Làm gì vậy? Em đang xếp ngải đẹp để cưới. Xuân tảo lưỡi, "cục hẳn giọng đáp, có, có cái đồn hỗn vậy không?" Cầu khẽ thở dài, cậu cuốn lỉ lại, ngẩng đầu nhìn lên cô, "Em là muốn thực hiện ước muốn của bà thôi mà." Lúc này, cô nhờ ra mì vẫn chưa tới tham bảng hoại, xuân khẽ nhếch môi, cầm cuốn lỉ lên xem xét vài giây, sau đó đặt về vị trí cũ. Ngày kia tụi trước luôn. Mình hơi bị bất ngờ, cậu không tin được, Xuân Quân vội vàng hơn cả Bình. Mình ôm chầm lấy cô, kéo người Xuân đè xuống ghế sofa, cô như bị tác động mà không ngừng cười tươi, còn nói trong hạnh phúc. Cười xong, "Là em có đủ giấy phép lái máy bay rồi đây nhé." Sau đó liền hôn Xuân lia lịa, làm cô đỡ không kịp. Mình một lần nữa đeo lên tay Xuân chiếc nhẫn cầu hôn quý giá, cậu không ngừng tự thưởng bản thân cọ mát nhìn, đeo lên tay cô lại càng đẹp hơn cứ phải của chọn địa điểm thích hợp để bà có thể đến dự dễ dàng, mình cũng không ép buộc đám cưới phải theo ý của mình, chỉ duy nhất mong xuân sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cảm hỏi thứ mình đều lo hết, cái ngày đi chọn váy cưới, cậu nô nóng không tả nổi, cảm giác vừa sung sướng lại hạnh phúc, chỉ muốn đưa cô về nhanh nhanh thôi. Ngoài ngoài sau khi nghe tin chào gái chuẩn bị gả chồng thì mừng rỡ mà rơi nước mắt bỏ dọn trong bộ quần áo phù hợp nhất để dự đám cưới của Trảo Hình. Buổi tối trước ngày cưới, mẹ đã đến tỉnh Xuân, cũng là lúc mà cô nhận ra, bên cạnh mẹ không còn ai chăm lo nữa cả. Xuân nhìn thấy mẹ bật khóc, nhưng vẫn luôn miệng dặn cô phải thật hạnh phúc. Cả xu lu ấy khiến Xuân không nỡ đi lấy chồng một chút nào. Lời đầu tiên cô dựa lên vai mẹ, coi như bản thân cô đã dũng cảm hơn mẹ của nhiều năm về trước. Cũng vì ngay cản người mình yêu buôn hẳn cấm Nhưng câu chuyện của họ lại không hề giấu nhau Con gái bị yêu khiếp thì về nhà với mẹ Tuyệt đối đều để bản thân phải thiệt thòi Nhưng mẹ tin mình sẽ chăm sóc tốt cho con Ở phía ngoài cửa Cô đã nghe được những lời tâm sự ấy Cho lòng hạn quê tâm Nhớ định không được để phụ lòng những người quan tâm đề xuân Hổ hổ cô đã giảnh 9 năm nhu nhớ Sao có thể phí phạm được Rồi cái ngày hạnh phúc ấy cũng đến, mình miên ướt xúc động khi nhìn thấy cô gái của đời mình. Nam lấy đưa bàn tay nắm vể phía cậu, trong tiếng hò reo chúc mừng, mình vậy mà để suốt bật cười, phía cậu hạnh phúc đến fan khóc. Hôm nay cô rất xinh đẹp, đúng vậy, là cô gái xinh đẹp nhất vừa vào cuộc đời của cậu. Đến tận khi cô đeo chiếc nhẫn cưới, mình vẫn chưa dám tin, cậu và Xuân đã về chung một nhà. Phía dưới Khải Hải Bà ngoại nhìn cô đầy yêu thương, Xuân khẽ mỉm cười nhỉ lại. Từ lời nói của bà cứ vậy hiện về, cô kìm nén sự xúc động, chỉ hiện hữu trên môi nụ cười hạnh phúc. Không ai có thể giống cô đâu cả một đời, ước nguyện duy nhất của bà là sẽ được nhìn cháu hạnh phúc. Bà ngoại nắm lấy tay Minh và Xuân đan vào nhau, không ngừng nhán hủ. Bà giao Xuân cho cháu, cuối cùng thì ta cũng đã yên tâm rồi. Những bước ảnh đám cưới được chụp lại, gửi tô bố của cô, ông chỉ lẳng lặng ngắm nhìn con gái lớn cuối cùng rồi ông thầm chọn cách kết thúc đi cuộc đời của mình. Dưới sự biểu hộ của bố, Xuân Quỷ gối hai mắt đỏ hoe cất lời. "Bố, cảm ơn vì đã sinh ra con." "Mẹ, mẹ định sống vậy cả quãng đời sau này sao?" "Có lẽ phải, từ khi ra nước ngoài làm nghiệp, mẹ đã bỏ quên đi ông bà ngoại." Bây giờ hai đứa ở bên hai người họ những giây phút cuối đời. Sinh khẽ ôm lấy mẹ, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của mẹ phát ra. Mẹ có tha thứ cho bố không? Hồi xưa gặp lại ba mẹ con người phụ nữ đó, mẹ đã nghe được hết những gì xảy ra rồi. Hais, đời người mà, gặp gỡ dù cũng phải chia ly, có nhiều lời muốn nói, nhưng lại chẳng bao giờ còn cơ hội nói với họ được nữa. Ông ấy xe đi không một lời từ biệt, chẳng để lại tấc nguyện gì lưu vàm hổ giấy. Có lẽ người ông không muốn làm tổn thương nhất lại chính ông làm tổn thương họ, cả cuộc đời chỉ yêu suy nhất một người phụ nữ nhưng kết quả nhận lại chính là sự ngu ngốc của bản thân. Đã được 3 năm sau khi cô Phạm Minh kết hôn cùng nhau, thả nhau con từ lúc biết đi biết nói đến giờ thì vô cùng quậy phá, Xuân đã đủ đau đầu với thằng con này rồi, mình còn hủi theo nghịch cùng thằng nhóc. Và khoảng 1 năm trước, bà phải nhờ viện Bác sĩ nói trái tim bà đã dần dần yếu rồi, vì tuổi già nền sức khỏe lại càng suy giảm nhiều hơn. Xuân và Minh đem theo đứa con vào bệnh viện tham bảng hoại, bà chỉ rơm rơm nưa mát rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nhau con rồi nhìn cô. Xuân à, nhớ định cháu phải thở hạnh phúc nghe. Sau đó bà chỉ tay về phía túi của mình đang treo trên bóc, Xuân lấy túi cho bà. Lùa ra trong đó một quyển album là hình ông và bà từ hồi trẻ cho đến khi già đi, bà không thể ngồi dậy, còn phải thở bao bình oxy, Thiểu Thảo nói. "La nữa, đưa cho ông ngoại cuốn album này, có lẽ bà phải đi rồi." Nghe thấy vậy, Xuân Nhi bà liền rơi xuống một giọt nước mắt, mình ôm lấy đứa con, cười dịu cả lời. "Bà còn khỏe lắm, bà phải nắm lấy tay ông chứ." Thả bé lẻm ép này, Nhớ được làm tổn thương cho gái của bà Bà trong nó từ khi nó bé tí Cho đến năm nó 18 tuổi Bây giờ nhìn nó khóc Bà thật sự không yên lòng Cô liền lau đi nơi ôm hát Nhìn xuống như tấm ảnh rùa bật cười Ông bà thấy chắc chắn sẽ rớt vui Bà khẽ cười nhẹ Dịu dàng nói Ông ấy đã quên đi bà rồi Bệnh tuổi già thật làm tổn thương người khác Chỉ cần bà khỏe lại Ông nhất định sẽ nhớ ra bà mà không kịp nữa rồi bà khẽ lát đầu sau đó liền nói muốn nghỉ ngơi vào khuyên bận họ về nhà sớm ở lúc ấy xuân vô cùng lo lắng cho tình hình của bà cả những câu nói đo nữa mình một tay ôm con tới còn lại kéo cô và lòng chân tĩnh ông bà đã có mỗi tình yêu thật đẹp rồi trong lòng cậu Xuân khẽ gở đầu sau đó gọi điện cho mẹ nói rằng phòng bệnh giờ không còn ai mẹ cô liền tư tốc chạy đến Nhưng vừa tới nơi, bà ngoại đã ra đi thở rồi. Khi biết tin, Xuân quỳ gục xuống con đường trở về nhà ông bà, cô khóc nước mắt trong lòng của Minh. Xuân khóc, làm đứa con cũng khóc theo. Một lúc, cô vừa phải dỗ nín cả hai người. Mãi sau, Xuân đã bình tĩnh trở lại, họ đi về căn nhà của ông và bà, thấy ông đang ngồi ngoài cửa, cứ nhìn cháu chú ra phía cổng nhà. Xuân và Minh củ đứa con vào thăm, ông không nhận ra bọn họ vẫn chỉ nhìn về một phía. Ông Hải, ông đang nhìn gì vậy? Cô ngồi xuống cạnh ông, bắt đầu trò chuyện. Đợi bà ấy đi chợ về mà đợi suốt nãy giờ vẫn không thấy bà ấy đâu. Mình và cô nhìn nhau, rồi lấy ra cuốn album, giờ sẵn rồi để trước mặt ông, Ân cẩn hỏi, ông nhớ ai đây không? Cô chỉ tay vào người con gái trong ảnh, chăm chú quan sát vẻ mặt của ông. Chỉ thấy ông cầm lấy cuốn album, rùng mình rợn người lớn. Đây là bà nhà tôi, sao bà ấy không nói chuyện? Ông hối hả, nét mặt vô cùng lo lắng. Xuân khẽ vu lưng ông, để nước mắt vào trong tự tử, tử đáp, là ảnh, là ảnh thôi, còn bà có lẽ sẽ không về nữa. Tôi, tôi phải đi tìm bà ấy." Ông nói, nước mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay của mình, ông ôm trả lấy cuốn album. Cậu hiểu Xuân đang nói gì cả. Lúc ấy cô chỉ biết mình bật khóc nước nọ, chỉ biết nỗi nhớ bà đã dâng lên đỉnh điểm. Đời người có gẫu gỡ thì phải có chia ly. Cái gì rốt cuộc sẽ để lúc kết thúc. Chúng ta không chấp nhận ly biệt, không chấp nhận rời xa người mình thương yêu, nhưng kết quả tới một ngày nào đấy, những người xung quanh chúng ta sẽ dần dần rời đi, không bao giờ quay trở lại. Mình thở dài, khẽ hôn lên tóc cô, gửi lên đó một chút yêu thương cùng đau lòng. Trước đây, cậu cũng từng nghĩ nếu như cậu che đi, có lẽ sẽ mới thở lòng tỏ ra quan tâm và thương tiếc cho mình, nhưng nhìn cô khóc như vậy, mình thật sự rất đau lòng. Khi đứng trước xi ảnh của bà Hoàng Hoại, Xuân không kìm được mà nước mắt rơi mãi, bà không muốn thấy cô khóc, không muốn thấy cô buồn. Xuân của Dạ Dao mỉm nụ cười thầm nói, cháu rất hạnh phúc Mình vẫn như vậy, nhẹ nhàng để bên cô ôm lấy Xuân Phảo Hồng, cô nhìn ảnh của Bá Hoàng Hoại, nở ra một nụ cười thay bằng lời cảm ơn. Sau đó liền khẽ thì thầm vào tai cô. Em muốn chúng ta cùng nhau giả đi. X Liberic. Chị cũng yêu em. Mình thầm cười, trong lòng đầy vui vẻ cùng hạnh phúc. Bạn thân mến, câu chuyện đề đây là giấy thuốc, đây là một câu chuyện hư cấu đến từ trí tưởng tượng của tác giả mà ra, không cổ súy cho bất kỳ hành động trái pháp luật nào. Đây là mong các bạn nghe hoàn hỉ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.